các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà đôi khi tôi cũng bâng khuâng khi nhớ về giấc mơ năm đó. Nếu mà bây giờ tôi vẫn tiếp tục đi nhậu với thằng hai có thì không biết sự gì có sự việc gì nó có xảy ra hay không. Cho nên thôi, thà không gặp nhau thường xuyên cho chắc ăn hạ. Còn đây là cái câu chuyện mà do chính con trải nghiệm. Đó là đầu năm 2020, con có chuyển dùng cái nhà trọ mới ở số 476 đường An Dương Vương ở phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà vô phòng, không phải ngày đầu tiên mà một vài ngày sau đó, thì con cũng có mua trái cây và làm thủ tục cúng phòng. Cái chỗ con ở đó nó được xây giống như một cái khu khách sạn. Mỗi một tầng nó có hai phòng, rồi mỗi tầng đều có khu vệ sinh và chỗ nấu bếp riêng biệt. Nếu ai thích thì nấu ăn bên ngoài, không thích thì nấu trong phòng mình cũng được. Còn con thì ở tới tầng bốn, phải nói đó là tầng cuối cùng mà đặc biệt này lầu bốn, chỉ có một phòng một thôi. Cho nên ở trên cao nhất nhờ vậy mà có ánh sáng nó rọi vô phòng, còn mấy phòng dưới thì nó không có. Xin lỗi, ánh nắng á, ánh nắng rọi vô, ánh sáng thì phòng nào cũng có nhưng mà nắng á thì phải trên lầu con mới có phải nói con coi như là là hơn mai á là tại vì chỉ có một mình con và con cúng của con thôi mà con lại có một cái không gian riêng tư là mình có thể xài cả một khu bếp ở lầu bốn đó rồi cái toilet chỉ một mình mình dùng còn con cúng con thì nó được phơi nắng nó chạy cả một cái khu sân thượng còn gì bằng nữa coi như một mình một cõi từ ở dưới đất mà đi lên lầu bốn đi bằng cái cầu thang, vừa lên tới hết cầu thang là vô ngay cái cửa phòng, mà mở cửa phòng là nhìn thấy liền lập tức nơi mà coi như cái chỗ chỗ đẹp nhất á trong phòng là đặt cái tủ thờ thần tài và thổ địa, rồi kế bên là cái kệ tủ dài để đồ như mỹ phẩm, quần áo, túi sách, thuốc men cứ dồn vô đó hết, rồi ngay trên nền phòng con cũng đặt một cái tấm nệm để ngủ, và kế tiếp là cái chiếc tủ lạnh mini và một cái bàn gỗ xếp để con ngồi ăn uống còn cái bếp và dụng cụ nấu ăn thì con để ở bên ngoài hết nơi mà chủ nhà chuẩn bị sẵn trước đó rồi sau khi con với con cúng vào phòng vài hôm thì vào một buổi trưa trong giấc ngủ con mơ thấy có một con cóc con cóc cái da nó xù xì nó ngồi ngay tại cái góc tủ thần tài và rồi từ từ hiện ra một thanh niên cao gầy chạc chừng hai mươi lăm tuổi mặc cái chiếc áo thun màu xanh dương và người đó từ từ tiến lại đè con lúc đó thì toàn thân con cứng ngắc hết hễ con càng đọc chú đại bi thì càng bị đè nặng hơn con niệm phật a di đà cũng vô ích thôi thôi con đành thả lỏng người cho nó đè đi chè chừng nào mà hết đè thì thôi chứ bây giờ mình dùng cái phương pháp cũng không giải quyết được đã như vậy nha cái người thanh niên đó hình như còn dùng cái cử chỉ thân mật giống như là đang hẹn hò với con vậy nắm tay con rồi hôn má con thậm chí có cái cử chỉ như muốn quan hệ quan hệ tình dục nam nữ vậy lúc đó thì cái vía con tỉnh lắm con mới nói với người đó nếu bây giờ muốn cần sự giúp đỡ thì cứ nói với tôi cho tôi biết tôi giúp chứ người với ma thì không, không thể làm được như vậy Cái người thanh niên đó không nói gì hết. Và lúc đó thì con đã giật mình thức dậy. Sự việc xảy ra chỉ một lần đó thôi. Con cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà sau đó khoảng gần một tháng, thì hôm đó con ngủ trưa lại bị đè giống như vậy. Vẫn là cái người thanh niên đó vẫn mặc áo xanh dương. Mà cái, cái hướng nằm đó, thì cái người đó nằm cùng hướng với con luôn. Mặt thì người đó xây vô trong tường, giống như không muốn cho con thấy mặt vậy. Và con có cảm giác là cái bàn tay người đàn ông đó đang tròn qua, nắm và hôn cái tay của con. Cái dưới con lúc đó nói, tại sao mà cứ phá tôi hoài vậy? Đây là lần thứ hai rồi. Có biết rằng giấc ngủ đối với tôi quan trọng lắm không? Tôi đi làm ca chiều mà. Cho đến khuya, cho nên tôi rất cần giấc ngủ trước khi tôi đi làm. Nếu có muốn gì thì nói. Nghe hot nhất tại đọc